Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng tôi cảm thấy cô sẽ không muốn nghe. Luật sư muốn nói lại thôi mà nhìn nàng. Vậy thì nói đi, là cái gì? Nàng nghĩn thử mà hỏi lại. Anh ấy chỉ muốn tôi nói lại với cô một câu. Muốn hận thì cứ hận đi. Nàng ngây ngốc. Tê hy vọng cuối cùng trong lòng đã tan biến. Muốn hận thì cứ hận đi ư. Những lời này giọng điệu thật khiến người ta tổn thương. Giống như không cần để ý cảm nhận của nàng dù chỉ một chút cảm xúc của nàng chẳng liên quan gì đến hắn cả, nàng đối với hắn mà nói đã trở thành người xa lạ. Sa Cát Tùng Hoành một tay huỷ đi mọi thứ của nàng, rồi muốn rút áo ra đi như vậy ư? Tôi không thể bị điều khiển như vậy. Anh không nói cho tôi thì tôi sẽ tự mình đi tìm hắn. Nàng nắm chặt tay oán hận nói, quá muộn rồi. Ông trọ đã trả phòng, cô không thể tìm được đâu. Lật giở thở dài, nói xong liền lặng lẽ rời đi. Trả phòng sao? Hắn đi rồi ư? Trong cơn giận nàng chạy khỏi xứ nghiệp Hải An, phóng xe thật nhanh tới khách sạn ở bán đảo. Hôm nay thời tiết âm u không tốt, không khí lạnh như băng còn có mưa phùn, giống như là tâm tình của nàng vào giờ phút này vậy. 20 phút sau nàng vào khách sạn, quản lý tân nói hắn đã trả phòng, nhưng nàng không tin, đi lên thang máy lên tầng, tới ngoài cửa phòng hắn liền mình đập cửa. "Giả Cát Thông Hành, anh hãy mau ra đây cho tôi. Anh là tên nhát gan, yêu của không dám nói." Không yêu cũng không dám nói có phải hay không. Làm sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Sau khi cướp mọi thứ của tôi thì muốn trốn sao? Cái tên hoẩn đản này, mau ra đây cho tôi." Nàng kêu khản cả giọng, nhưng dù có kêu như thế nào, đáp lại nàng cũng chỉ là một mảnh tịch mịch làm người ta hoảng hốt. Cùng ánh mắt tò mò nghiên cứu với cả tức giận của những người thuê phòng gần đó bị làm phiền. Phục vụ sợ nàng làm ầm ảnh hưởng đến người khác, vội vàng mở cửa phòng để nàng xác nhận, cũng nói Vệ tiểu thư, vệ tinh xinh ấy thật sự đã trả phòng rồi, cô đừng náo loạn nữa." Nàng bơ vơ tiến vào trong phòng, không khí lạnh từ điều hòa tràn ngập toàn bộ, mọi thứ sạch sẽ chỉnh tề, giống không còn hơi thở của anh. Nàng kinh hoàng nhìn phòng trống, cuối cùng che mặt bật khóc nức nở, cả người nhũn ra ngồi bệt xuống ghế thảm. Hắn cứ đi như vậy sao? Để lại tất cả những ký ức triền miên cùng nàng tối đó trong căn phòng trống vắng này ư? Nàng quay hắn mà nói rốt cuộc là cái gì? một nhân tình dùng qua tròi phất bỏ ư? Nước mắt tràn ra trên mặt, nàng cảm thấy mình vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, trái tim và linh hồn đều tan rã mà nàng sớm đã không còn sức lực để thu lại. Không biết khóc bao lâu, một giọng nói thâm trầm vang lên đỉnh đầu. Dù mày có khóc đến chết, cô cũng không tìm được thiên quyến đâu. Nàng ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuyệt đẹp thế, khàn khàn giọng nói, "Hắn đang ở đâu?" Tên đó không muốn gặp mày. Đi kiếm hỏi cúi đầu nhìn nàng. Tóc dài rũ xuống, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng mang thèm một nụ cười lạnh lùng chân chọc. Hãy nói cho tôi biết, hắn đang ngồi đâu? Nàng hỏi lại một lần nữa. Mày thật là cố chấp. Hắn tránh mày đơn giản là muốn tha cho mày một mạng, mà mày lại cố tình không hiểu rõ nỗi khổ tâm của hắn. Hắn đi quay ngu năng một phòng. Nàng cành sát đứng lên, sắc mặt tránh như tờ giấy. Anh nói cái gì? Tuy nhiên, hắn có thể tha cho mày, còn tao thì không. Chỉ nhất hoa hại tao thành ra như thế này. Ta muốn lão ta phải trả giá thật đắt, làm cách mà lão đau lòng nhất, chính là giết hại đứa con của lão. Đi kiếm hai nhíu mắt lại, khiến cho người ta hồn siêu phách lạc, nở ra một nụ cười man độc. Anh nói cái gì?" Nàng kêu lên kinh hãi, cảm thấy da đầu lạnh buốt. "Ta nói gì mà nghe không hiểu sao?" Thiên Quyền con thể ra tay giết mày, vậy thì ta sẽ làm. Không biết hắn lấy đâu ra một cái lông chim bằng kim loại, bước lại gần nàng gia cát tung hoành muốn đối phó một mình Trình Nhất Hoa, nhưng hắn thì không, hắn muốn trở thành tuyệt hậu, muốn Trình Nhất Hoa nhà tan người mất mới có thể tiêu đi mối hận trong lòng của hắn. Vì sao? Số của các người cùng cha tôi có thâm thù đại hận gì chứ? Nàng không hiểu, bắt đầu thất tình bạn họ cùng với cha nàng có ân oán thực sự sâu như thế nào. Thì ra mày không biết sao? Ở mối vị đại của mày trước kia là tên buôn lậu thuốc phiện cùng với buôn người. Sự nghiệp hải an của bọn mày Tất cả đều là dùng mồ hôi và máu để dựng nên. Đi kiếm hoài kẹp cái lông chim vào ngón tay giữa và ngón trỏ, cơ mặt xinh đẹp lạnh lùng lên án. Anh có chứng cớ gì không mà lên án ba tôi chứ? Nàng vẫn nộ cất lời. <cười> chứng cớ ư? Bắt đầu thất tin của bọn tao chính là chứng cớ chân thực nhất. Nhờ vào thằng bố của mày, mỗi người trong bọn tao đều trải qua thống khủ, không ai có thể tưởng tượng đôi. Đôi mắt của thiên quyền, cánh tay của thiên toàn, chân của khai dương sức lực của Ngọc Hành, cổ họng của Diêu Quang, còn có vai của tao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net